Anh Totoka, gần đây anh có đến nhà mới không? Không, còn em, cứ lúc nào được là em lại tạc vào đó. Để làm gì, em muốn xem Pinky thế nào? Pinky là cái chết tiệt nào mới được chứ, nó là cây cam của em. Em tìm được một cái tên hợp với nó thật đấy, em đúng là giỏi tìm kiếm. Anh cười lớn và tiếp tục đẻo đẻo gọt gọt. Thân hình mới của con vua bạc Thế nó sao rồi Nó chẳng lớn thêm chút nào cả Nếu em cứ tiếp tục ngắm nghĩa nó như thế Thì nó sẽ không lớn được đâu Em đang nghĩ gì thế Em muốn cái sao thành như thế này phải không Dân, anh Totoka Sao cái gì anh cũng biết làm vậy Anh có thể làm đồng chim Làm chuồng gà Làm phòng cho em bé Làm rào, làm cổng Và cả tỷ thứ khác nữa Bởi vì không phải ai cũng sinh ra để trở thành một nhà thơ thắt nơ trên cổ. Nhưng nếu em thật lòng muốn thành người như vậy, em có thể học. Em không nghĩ thế. Người ta cần phải có thiên hướng thì mới làm được những việc đó. Anh dừng lại một lát và nhìn tôi, nửa như buồn cười, nửa như chê bôi cái từ mới mà có lẽ bác Edmundo đã nhồi nhét vào đầu tôi. Bà vừa mới sang và đang ở trong bếp làm món bánh mì Pháp ngâm rượu giang cho bữa tối Giáng sinh. Đó là tất cả những gì chúng tôi có trong bếp. Tôi nói với Tô Và một số người thậm chí còn không được như thế này. Bác Edbundo đã cho chúng ta tiền mua rượu và mua nguyên liệu làm món salad hoa quả cho bữa trưa ngày mai. Anh Tô đang làm một cái xào mới mà không đòi đổi cái gì sau khi nghe chuyện xảy ra ở sòng bài Bangu. Ít nhất, Louise cũng có món gì đó. Một món đồ cũ dùng lại của người khác, nhưng rất đẹp, và tôi rất thích. Anh Totoka, gì? Anh có nghĩ là chúng ta sẽ chẳng được ông già Noel tặng gì không? Anh không nghĩ vậy. Anh nói thật đi, anh có nghĩ em là đứa trẻ hư đốn xấu xa như mọi người nói không? Không phải xấu theo kiểu xấu xa Chỉ là trong máu em có quỷ thôi Khi dáng sinh đến Em sẽ thật tâm mong ước Mình không phải người như thế Em ước gì Dẫu chỉ một lần trong đời Trước khi em chết Chúa Hài Đồng sẽ được sinh ra trong trái tim em Thay vì một con quỷ ranh Có thể nằm tới Sao em không học theo anh Và làm như anh nhỉ Anh làm gì cơ Anh không mong chờ bất cứ điều gì cả như thế anh sẽ không phải thất vọng Chúa không tốt đẹp như mọi người vẫn nói đâu Bởi vì cha xứ bảo rằng Dù sách giáo lý nói Anh ngừng lại Không chắc cô nên nói tiếp hay không Dù sách giáo lý nói gì cơ Ờ, hãy cứ cho rằng em hư thật Và không xứng đáng được nhận quà đi Thế còn đủ y thì sao Em ấy là một thiên thần Còn Gloria Chị ấy cũng thế Thế còn anh um, Thi thoảng anh Anh dùng đồ của em Nhưng anh là người tốt Còn La La Chị ấy đánh đau lắm Nhưng chị ấy cũng là người tốt Một ngày nào đó chị sẽ khâu cho em một cái nơ Còn Zandira Zandira là Zandira Nhưng chị ấy không phải người xấu Thế còn mẹ Mẹ thật tuyệt vời, mẹ luôn cảm thấy có lỗi khi đánh em và mẹ đánh rất nhẹ Cha thì sao? Uhm, em không chắc về cha, cha không bao giờ gặp may mắn Em đoán cha cũng như em, thành viên xấu xa của gia đình Cha, vậy đấy, mọi người trong gia đình ta đều là người tốt cả Vậy thì tại sao Chúa không đối xử tử tế với chúng ta chứ? Cứ thử đến nhà bác sĩ phone Fulhamer mà xem Bàn ăn nhà ông ấy to cỡ nào Đồ ăn chất cao ra sao Cả nhà Vinlas Boas Và nhà của bác sĩ Addocto Lutz nữa Chán chả buồn nói Lần đầu tiên tôi thấy anh Totoka gần như phát khóc Đó là lý do anh nghĩ chúa giê muốn sinh ra nghèo khổ Chỉ để thể hiện mà thôi Sau đó ngài nhận ra chỉ giàu mới tốt Nhưng thôi đừng nói về điều này nữa Những gì anh vừa nói có thể là trọng tội đấy Anh phiền não đến mức không hề ngước mắt lên Mà chỉ nhìn đâm đâm vào thân con ngựa anh đang đẻo gọt Bữa tối Giáng sinh ấy buồn đến mức tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó Mọi người ăn trong im lặng và cha chỉ nếm một ít bánh mì Pháp Cha thậm chí không cạo râu hay sửa soạn gì. Không ai đi lễ nhà thờ, tệ nhất là không ai nói với ai câu nào. Bữa tối giống lễ tang của chúa Hài Đồng hơn là lễ mừng ngày của người. Cha lấy mũ và đi ra ngoài, cha đi dép khoai hậu. Bỏ đi mà không chào tạm biệt, cũng chẳng chúc ai Giáng sinh vui vẻ. Bà lôi khăn tay ra chấm chấm đôi mắt, rồi bảo bác Edbundo đưa bà về. Gói Đồ đặt vào tay tôi và Totoka mỗi đứa năm xu, có lẽ bác muốn cho chúng tôi nhiều hơn nhưng lại không đủ tiền. Có lẽ bác ước gì có thể tặng món quà đó cho những đứa con của bác ở thành phố thay vì cho chúng tôi. Thế nên tôi ôm bác. Tôi nghĩ đó là cái ôm duy nhất trong suốt buổi tối hôm đó. Không ai ôm ai cũng chẳng ai nói lời ấm áp nào mẹ đi chơi phòng tôi chắc mẹ làm thế để có thể khóc một mình không ai hay biết mọi người có vẻ cũng muốn làm điều tương tự chị La La đi ra cổng để tiễn bác Edmondo và bà mẹ trong lúc hai người ấy chậm chạp đi xa dần chị nói cứ như thể bà và bác đã quá già cho cuộc đời này và quá mệt mỏi vì mọi thứ rồi Lúc buồn nhất là khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên lấp đầy buổi đêm bằng những âm thanh vui mừng. Dài quả pháo thăng thiên bay chuột lên bầu trời như để Chúa thấy con người hạnh phúc biết dường nào. Khi chúng tôi trở vào trong, Gloria và sandra đang rửa bát đĩa và mắt Gloria đỏ hoe như thể chị đã khóc hết nước mắt. Chị cố gắng che giấu điều đó và nói với tôi cùng Totoka. Đến lúc trẻ con phải đi ngủ rồi. Chị vừa nói vừa nhìn chúng tôi. Chị biết rằng ở đây không còn đứa trẻ nào cả. Chúng tôi đều đã lớn, khuôn lớn và rầu rỉ đang nhấm nháp chung một nỗi buồn, dụng dở. Có lẽ tất cả là do ánh đèn dầu lây lắc, ảm đạm đã thay thế cho ánh đèn điện bị công ty điện được cắt mất. Có lẽ vậy. Người duy nhất hạnh phúc là dị vua nhỏ. Để đang ngậm ngón tay trong cái miệng và chìm vào giấc ngủ. Tôi đặt con ngựa nhỏ đứng cạnh giường nó. Không thể cưỡng lại, tôi âu yếm, vuốt dè mái tóc nó. Giọng tôi như một dòng sông mươn mông tràn ngập sự dịu dàng. Nhóc con! Khi căn nhà đã chìm trong bóng tối, tôi nói khẽ, bánh mì Pháp ngon nhỉ, anh Tô, tô Anh không biết, Anh có ăn chút nào đâu Sao vậy ạ? Có cái gì đó mắc trong cổ anh Mãi không trồi xuống Ngủ đi Giấc ngủ sẽ giúp em quên đi mọi thứ Tôi bắt đầu ngồi dậy Và anh Totoka có thể nghe thấy Tiếng tôi di chuyển trên giường Em đi đâu thế, Zezé? Em sẽ đặt đôi giày ngoài cửa Thôi, tốt nhất là đừng làm thế Em sẽ làm thế Anh làm sao mà biết được Có khi bột phép màu sẽ xuất hiện thì sao? Anh biết đấy, Totoka, em muốn có quà. Chỉ một món quà thôi, nhưng đã món gì đó mới dành riêng cho em. Totoka lật người nằm sắp xuống và chùi đầu dưới gối. Tôi gọi Totoka ngay khi vừa tỉnh giấc Ra xem đi. Em nói sẽ có gì đó đấy Anh không quan tâm Được thôi, em quan tâm Tôi mở cửa phòng ngủ Và trong nỗi thất vọng tràn trê của tôi Đồ dày trống không Tụ tụ cà bước từ phía sau tới dụi mắt Anh đã nói với em rồi mà, thấy chưa Những cảm xúc hỗn độn trào lên trong lòng tôi Tôi quán ghét, giận dữ và buồn vã Không kiềm nổi lòng Tôi buộc miệng. Thật kinh khủng khi có một người cha nghèo. Ánh mắt tôi chuyển từ đôi giày của tôi đến đôi dép quay hậu vừa dừng lại trước mặt. Cha đang đứng đó nhìn chúng tôi. Đôi mắt ông mở to đầy buồn bã. Tôi có cảm tưởng mắt cha đã trở nên quá to, to đến mức nó có thể chóng hết cả màn hình của rạp chiếu bóng bành Đôi mắt ông chất chứa quá nhiều sự tổn thương, đến nỗi dù muốn ông cũng không thể khóc. Cha đứng đó nhìn chúng tôi suốt một phút, tưởng như dài vô tận, rồi lặng lẽ bước qua. Chúng tôi đứng đó cứng đờ, không thể thốt lên một lời nào. Cha lấy chiếc mũ ở tủ commode rồi lại rời khỏi nhà. Mãi đến lúc đó, Tutuka mới chạm vào cánh tay tôi. Em thật ích kỷ, xe xe, ích kỷ với một con rắn. Đó là lý do anh ngập ngừng rồi dừng lại. Em không nhìn thấy cha ở đó. Ích kỷ, nhẫn tâm. Em biết cha đã thất nghiệp lâu rồi, bởi vậy nên tối hôm qua anh mới không thể nuốt nổi khi nhìn mặt cha. Một ngày nào đó, khi em cũng làm cha, em sẽ hiểu những lúc như thế này. Cha tổn thương đến mức nào. Nếu anh Totoka mà nói thêm gì nữa, tôi sẽ khóc mất. Nhưng em không nhìn thấy cha, anh Tô, -tô Em không nhìn thấy... cảnh xa tao ra. Mày thật sự chẳng có gì tốt cả. Đi đi. Tôi muốn lao ra phố, bám lấy chân cha mà khóc. Muốn nói với ông rằng tôi thật ích kỷ. Thật sự, thật sự ích kỷ. Nhưng tôi chỉ đứng như trời trồng, không biết phải làm gì Tôi ngồi xuống giường Và từ trên giường, tôi nhìn chầm chầm đôi giày của mình Vẫn nằm ở góc đó, trống rỗng đến mức không thể trống rỗng hơn được nữa Trống rỗng như trái tim tôi, đang đập loạn xạ, vượt ngoài tầm kiểm soát Ôi, Chúa lòng lành, tại sao con làm thế? Lại còn là hôm nay chứ không phải ngày nào khác Tại sao tôi lại càng trở nên ích kỷ hơn Trong khi mọi chuyện vốn đã quá buồn rồi Làm sao tôi có thể nhìn cha trong bữa trưa đây Tôi thậm chí không thể nuốt trôi món salad qua quả Và trong tâm trí tôi Đôi mắt mở lớn của ông To như cái màn chiếu bóng Đang dán chặt vào tôi chầm chậm Tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn nhìn thấy đôi mắt mở to của cha tôi. Tôi gõ gõ gót chân vào cái hộp đồ nghề đánh dày và chợt nảy ra một ý tưởng. Có lẽ tôi có thể khiến cha tha thứ cho sự ích kỷ của mình. Tôi mở hộp của anh Totoka và mượn một hộp xi đánh giày đen bởi vì hộp của tôi đã hết sạch. Tôi không nói với ai một lời. Tôi buồn bã đi xuống phố Không hề cảm thấy sức nặng của cái hộp mình đang mang Cứ như thể tôi đang bước trên đôi mắt cha Làm đau bên trong mắt cha Lúc đó trời tờ mờ sáng Và người lớn có lẽ vẫn đang ngủ say Vì buổi lễ và bữa tối Giáng sinh đêm hôm trước Đường phố đông nghịch bọn trẻ con Đang khoe khoang và so đỏ các món đồ chơi Cảnh tượng ấy Càng làm tôi cảm thấy tệ hơn Chúng đều là những đứa trẻ ngoan Sẽ không đứa nào trong số chúng Làm cái điều mà tôi đã làm Tôi dừng lại gần quán đói khổ Hy vọng có thể kiếm được một khách hàng Quán rượu mở cửa cả vào ngày Giáng sinh Không phải tự nhiên nó lại có cái tên đó Những người đến đó mặc đồ ngủ Đi dép lê, dép quai hậu Nhưng chưa từng xuất hiện một đôi giày hẳn hoi nào Tôi chưa ăn sáng Nhưng không hề cảm thấy đói Cơn đói chẳng thấm tháp gì So với nỗi buồn khổ của tôi Tôi đi đến đường Progresso Tôi dòng qua chợ Tôi ngồi trên dãy đường Ngoài tiệm bánh của anh Rosenberg Và không có gì cả Giờ này qua giờ khác dù chạy mà tôi chẳng không kiếm nổi một xu, nhưng tôi phải kiếm được gì đó, tôi phải làm được. Trời càng lúc càng nóng, da quay hộp nghi lên làm đau vai tôi, vậy nên thỉnh thoảng tôi lại phải thay đổi tư thế. Tôi thấy khác, bèn đi uống nước ở gioi nước trong khu chợ. Tôi ngồi trên bậc lên xuống của trường học, nơi có lẽ tôi sẽ sớm bước vào. Tôi đặt cái hộp xuống, chán nản Ngã đầu trên đầu gối như một con rối Tôi cứ thế ngồi đó, quể quải, bơ phờ Rồi tôi gục đầu xuống giữa hai đầu gối Giấu mặt dưới hai cánh tài Thả chết còn hơn về nhà tay không Một chiếc giày gõ lên cái hộp của tôi Và tôi nghe thấy một giọng nói thân thiện quen thuộc Này, cậu bé đánh giày, ngủ gật là không kiếm được tiền đâu Tôi ngước lên, không thể tin do mắt mình. Đó là ông Cô Kỳ Nho, bảo vệ của song bài. Ông đặt một chiếc giày lên hộp. Trước tiên tôi lấy vẻ lao cho sạch, sau đó làm ướt giày, rồi lại lao khô. Xong xuôi tôi bắt đầu cẩn thận lấy xi đánh cho bóng giày. Ông kéo ống quần lên một chút được không ạ? Ông làm như tôi đề nghị. Hôm nay cháu làm việc hả xe xe? Cháu chưa bao giờ cần làm việc như bây giờ. Giáng sinh thế nào? Cũng được ạ. Tôi gõ bằng chải lên hộp và ông đổi chân. Tôi lặp lại những bước vừa làm rồi bắt đầu đánh bóng. Khi xong việc, tôi gõ vào hộp và ông nhấc giày xuống. Bao nhiêu dè dè? Hai xu ạ? Chỉ hai xu thôi hả? Những người khác đều lấy bốn đấy. Chỉ khi nào thành thở đánh dây nành nghề Thì cháu mới có thể đòi từng đó Chứ bây giờ thì chưa được đâu ạ Ông đặt vào tay tôi năm xu Giữ lấy tiền thừa làm quà Giáng sinh nha Gặp lại cháu sau Chúc Giáng sinh vui vẻ Ông Cô Kỳ Nho Có lẽ ông đến chỗ tôi đánh dây Vì chuyện xảy ra 3 ngày trước những đồng tiền trong túi Làm tinh thần tôi phấn chấn hơn một chút Nhưng cảm giác đó không kéo dài Đã hơn 2 giờ chiều Người người đi lại tấp nập Nhưng vẫn chẳng có gì hết Không có một vị khách nào Thậm chí chẳng ai thèm bỏ ra một xu Để lau dày cho sạch bụi Tôi đứng gần cột đèn Trên đường quốc lộ Và thỉnh thoảng lại cao giọng gọi gián lên Đánh giày không thưa ông Đánh giày không thưa ngài Ai đánh giày không Xin hãy giúp đỡ người nghèo Trong ngày Giáng sinh Chiếc xe hơi của một quý ông giàu có đổ lại gần đó, tụi chớp lấy cơ hội cất giọng chào mời một lần nữa, nhưng chẳng dám trông mong gì. Xin hãy giúp một tay thưa ông, xin hãy giúp người nghèo cho lễ Giáng sinh. Một phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ cùng mấy đứa trẻ ngồi ở ghế sau chăm chăm nhìn tôi. Người phụ nữ tỏ lòng thương xót tôi. Đứa bé tội nghiệp, còn nhỏ xíu mà nghèo khổ quá. Hãy cho nó thứ gì đó đi anh Arthur Nhưng người đàn ông nhìn tôi đầy ngờ giật Thằng này là một tên tội phạm nhảy ranh và xảo trá lắm Nó đang lợi dụng chuyện đó chỉ là đứa bé Và hôm nay là Giáng sinh đấy Ôi, dù sao em cũng sẽ cho nó chút gì đó Lại đây nào con trai Người phụ nữ mở túi sách Rồi dương tay ra ngoài cửa sổ xe Không, cảm ơn bà Cháu không nói dối Người ta sẽ chỉ làm việc vào Giáng sinh Nếu thật sự cần phải làm thế mà thôi Tôi nhấc hộp đồ nghệ khoác lên dai Và chậm chạp lê bước Tôi chẳng còn hơi sức đâu để mà tức giận Nhưng cửa xe bật mở Dòng một thằng bé chạy theo tôi Này, cầm lấy đi Mẹ nhờ tớ nói là với cậu Là mẹ không nghĩ cậu nói dối Nó nhét 5 xu vào túi tôi Rồi chạy biến đi Thậm chí không đời cảm ơn. Tôi chỉ nghe thấy tiếng chiếc xe chạy xa dần. Bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua và đôi mắt của cha vẫn đang dằn dạt tôi. Tôi bắt đầu quay trở về nhà. Mười su vẫn chưa đủ nhưng có thể quán đói khổ sẽ đồng ý giảm giá hoặc cho phép tôi trả sao. Một thứ gì đó ở góc hàng rào Khiến tôi chú ý Đó là một chiếc tức nữ rách màu đen Tôi cúi xuống nhặt nó lên Tôi kéo căng cái tức Và giải giảng ra mỏng dính Tôi bỏ nó vào hộp ngẫm nghĩ Cái này có thể làm thành một con rắn ra trò đây Nhưng tôi đấu tranh với chính mình Để hồn khác không phải hôm nay Tuyệt đối không Tôi về tới nhà của gia đình Villas Boas Đó có sân trước rộng lát xi măng Sergio đang cửa chiếc xe đạp tuyệt đẹp Đạp vòng quanh những luống qua Tôi dí sát mặt vào hàng rào để quan sát Chiếc xe đạp màu đỏ sọc vàng xanh Lớp kim loại sáng lấp lánh Sergio thấy tôi đang nhìn Bèn bắt đầu thể hiện Anh đạp nhanh hơn Tăng tốc qua các khúc rẽ Và thắng gấp đến nỗi bánh xe rít lên Rồi anh lượng tới chỗ tôi thích không Nó là chiếc xe đạp đẹp nhất thế giới đến chỗ cổng đi em sẽ thấy rõ hơn sexô bằng tuổi anh Totoka và học cùng lớp anh ấy tôi xấu hổ chỉ bằng chân trần của mình trong khi xeki thì giày bóng lộn tất trắng và dây giày màu đỏ giày của anh sáng bóng đến mức phản chiếu mọi thứ thậm chí đến đôi mắt cha Cũng bắt đầu chăm chăm nhìn tôi Từ cái ánh sáng bóng loán đó Tôi nuốt khang Sao thế Zezé Em cư xử lạ quá Không có gì đâu ạ Nhìn gần trong nó còn tuyệt hơn qua Giáng sinh của anh ạ Ừ Anh đeo xuống khỏi xe đạp Để nói chuyện và mở cổng Anh được tặng cả núi quà Một cái máy hát Ba bộ vét Một đống sách truyện Một hộp lớn bút chi màu Một hộp đầy đồ chơi Một cái máy bay gắn cánh quạt quay được Hai cái thuyền với cánh vườn trắng Tôi cúi đầu Và nhớ về chú Hai Đồng vốn chỉ thích người giàu có Y như anh Tutuka đã nói Em sao thế dè dè Không có gì ạ Em thì sao Em có nhiều quà không Tôi lắc đầu Không thể hé môi trả lời Không có gì á Không một món quà nào sao Năm nay gia đình em không được chúa ghé thăm Cha vẫn đang thất nghiệp Không thể nào Em không có hạt khô và rượu à Chỉ có bánh mì Pháp bà làm thôi ạ Và cà phê nữa Xe xì có vẻ trầm tư xe, xe Em sẽ chấp nhận lời mời của anh chứ Tôi biết chắc anh định mời gì Nhưng kể cả khi dạ dày rỗng tuyết Tôi vẫn không muốn nhận lời mời đó Vào trong đi Mẹ anh sẽ chuẩn bị cho em một đĩa thức ăn Có nhiều đồ ăn lắm Nhiều kẹo lắm Tôi không muốn mạo hiểm Dạo gần đây tôi đã có nhiều trải nghiệm cay đắng rồi Không chỉ một lần tôi đã nghe người ta nói Ta đã bảo con rồi Đừng có dẫn trẻ lang thang vào nhà Không cần đâu ạ Cảm ơn anh được rồi vậy để anh nhờ mẹ chuẩn bị một túi hạt khô và đồ ăn để em mang về cho em trai của em nhé em sẽ nhận chứ em không thể em phải làm nốt diệt đá đến lúc này sex mới để ý thấy chiếc hộp đánh giày tôi đang ngồi lên nhưng chẳng ai cần đánh giày vào giáng sinh cả em đã làm việc cả ngày Và chỉ kiếm được 10 xu, mà một nửa trong số đó là của bố thí. Em vẫn phải kiếm thêm 2 xu nữa. Để làm gì, dê dê? Em không thể nói được, nhưng em thật sự cần món tiền đó. Anh mỉm cười và nảy ra một ý tưởng hào phóng. Muốn đánh giày cho anh không, anh sẽ trả em 10 xu. Em cũng không làm thế được, em không lấy tiền của bạn bè. Chà! Thế để anh cho em Ý anh là cho em mượn hai xu được không? Anh có thể cho em nợ ít lâu được không? Sao cũng được Em có thể trả anh bằng bi Thế thì được ạ Anh sọc tay vào túi quần Và đưa tiền cho tôi Đừng lo Mọi người cho anh rất nhiều tiền Con lợn tiết kiệm của anh đầy ác rồi Tôi vuốt ve bánh xe đạp Nó đẹp thật đấy Khi nào em lớn và biết đạp xe, anh sẽ cho em mượn đạp một dòng nha. Dân ạ. Tôi chạy về quán đói khổ, hộp đồ nghề lóc sóc theo bước chân. Tôi lao vào quán như một cơn bão, sợ rằng đã đến giờ đóng cửa. Ông vẫn còn thứ thuốc lá đắt tiền kia chứ ạ. Nhìn thấy tiền trong tay tôi, chủ quán bèn lấy hai gói thuốc lá xuống. Thứ này không phải cho cháu, phải không Zezé? Một dòng nói cất lên phía sau ông Ông điên à Một đứa trẻ nhỏ xíu như thế Ông đáp mà không quay người lại Bà không biết gì cách này rồi Đứa trẻ này có thể làm mọi thứ đấy Đây là cho cha cháu ạ Tôi cảm thấy hạnh phúc tột độ Khi lật đi lật lại hai gói thuốc lá trong tay Bao này hay bao này ạ Tùy cháu cháu đã làm việc cả ngày để mua cho cha món quà giáng sinh này. Ra là thế hả Ge ông ấy tặng gì cho cháu? Không có gì cả. Tổ nghiệp cha, cha cháu vẫn đang thức nghiệp, ông biết đấy. Ông xúc động, mọi người trong quán đều im lặng. Nếu là ông, ông sẽ chọn gói nào ạ? Cả hai đều ngon cả, giờ bất cứ người cha nào Cũng sẽ thích một món quà như thế Vậy ông gói cái này hộ cháo với ạ, thưa ông Ông gói nó lại Nhưng ông có vẻ lạ lạ Khi đặt món quà vào tay tôi Cứ như thể ông muốn nói gì đó Nhưng không thể Tôi trả tiền và mỉm cười Cảm ơn, dè dè Chúc ông Giáng sinh vui vẻ Tôi chạy về nhà Màng đêm đã buông xuống Chỉ còn chiếc đèn sách trong phòng bếp Là đang sáng Mọi người đều đã rời khỏi bếp Chỉ còn cha ngồi bên bàn Tì cầm lên tay Chống khỉu tay lên bàn Thức thần nhìn đâm đâm vào bức tường Cha ơi Sao vậy con trai Giọng ông không có chút quán giận nào Còn đã ở đâu cả ngày hôm nay thế Tôi chìa cái hộp đánh dây ra Rồi tôi đặt nó xuống sàn và rút bao thuốc ra khỏi túi quần. Cha nhìn này, con đã mua cho cha một thứ hay ho này. Cha mỉm cười, biết rõ món quà này đáng giá bao nhiêu. Cha thích nó không? Đây là loại ngon nhất ở cửa hàng đấy. Cha mở gói thuốc và hít thà mùi thuốc lá, nhưng không thể thốt nên lời. Hút một điếu đi cha. Tôi đến bên bếp lò lấy diêm Tôi quẹt lửa rồi đưa lại gần điếu thuốc trên miệng cha Tôi lùi lại ngắm cha rít hơi thuốc đầu tiên Và một cái gì đó bắt đầu cuộn trào trong tôi Tôi ném que diêm cháy xuống sàn Cảm thấy mình đang nổ tung Cảm thấy ngọn lửa đang trào lên trong tôi Cảm thấy nỗi đau đớn tột cùng Vẫn chực chờ phun trào cả ngày hôm nay Tôi nhìn cha, khuôn mặt râu ria lỡm chởm của ông, đôi mắt ông. Cha ơi, cha ơi. Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên trước khi nước mắt và tiếng nước nở lấn ác giọng tôi. Cha gian rộng vòng tay ôm tôi dịu dàng. Đừng khóc con trai, nếu con cứ dễ xúc động như thế này, thì trong cuộc đời con sẽ còn phải khóc nhiều lắm đấy. Con không có ý đó đâu cha ơi. Con không cố tình nói như thế. Cha biết, cha biết. Cha không buồn đâu vì trong thâm tâm con đã đúng. Ông ôm tôi trong lòng, đu đưa dỗ về thêm một lúc nữa. Rồi ông nâng cầm tôi lên và lao mặt cho tôi bằng chiếc khăn lao chén tách nằm gần đó. Giờ thì khá hơn rồi. Tôi dơ tay vuốt ve khuôn mặt cha. Tay tôi lướt nhẹ trên đôi mắt cha, cố đẩy nó trở lại nơi đó thuộc về, tránh xa khỏi cái màn chiếu bóng cỡ lớn. Tôi sợ rằng nếu tôi không làm thế, đôi mắt ấy sẽ theo tôi đến hết phân đời còn lại. Cha sắp hút hết điếu thuốc rồi. Vẫn còn ngẹn ngào, tôi lắp bắp. Cha ơi, khi cha muốn đánh con Con sẽ không bao giờ phàn nàn nữa Cha cứ đánh con đi Này, này, xe xe Cha ấn cả tôi Lấn cơn nước nở còn sót lại của tôi xuống ghế Rồi lấy từ trong chạm ra một cái đĩa Chị Gloria để phần con một chút salad qua quả này Tôi không nuốt nổi Cha ngồi xuống bón cho tôi từng thìa nhỏ Bây giờ khá hơn rồi phải không con trai Tôi gật đầu nhưng những thìa đầu tiên đều mặn chát đó là mấy giọt nước mắt cuối cùng của tôi phải mất một lúc lâu mới ngừng rơi sống mới và những hy vọng giản đơn, những hy vọng thuần khiết giản dị. Vào ngày chuyển nhà, tôi ngồi chật trên xe kéo giữa bác Aristides và người phụ dì của bác, rời khỏi nhà cũ vui tưng bừng như thời tiết nắng ấm hôm ấy. Khi xe rời khỏi con đường đất và rẽ qua quốc lộ Rio Sapolo, cảm giác thật kỳ diệu. Bây giờ chiếc xe đang êm ái lăn bánh trên đường Thật thích thú biết bao Một chiếc ô tô đẹp lướt qua chúng tôi Xe ông Manuel Valadares vừa đi qua đấy Khi chúng tôi băng qua giao lộ Ở đường Akudes Một tiếng còi từ xa dọng lại Lấp đầy không gian buổi sáng Này, bác Aristides Tàu Mangaratiba đang chạy qua đấy Cái gì cháu cũng biết nhỉ Cháu biết nó phát ra âm thanh gì Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng móng gõ cà rộp cà rộp trên đường. Tôi để ý thấy chiếc xe kéo này không mới lắm. Ngược lại mới đúng, nhưng nó rất chắc chắn và giá cả phải chăng. Chỉ cần hai chuyến nữa thôi, chúng tôi sẽ chuyển hết đống đồ đặc đỉnh kỉnh của mình. Con lừa trong không được khỏe lắm, nhưng tôi muốn tỏ ra lịch sự. Chiếc xe ổn đấy, bác Aristides. Nó được diệt lắm Và đó là một con đứa tốt Tên nó là gì vậy bác? Gypsy Bác không có tâm trạng tán chuyện Hôm nay là một ngày quan trọng với cháu Đây là lần đầu tiên cháu đi xe kéo Và cháu vừa nhìn thấy chiếc xe hơi của ông Manuel Valadares Và nghe thấy tiếng quài của tàu Mangaratiba Im lặng không tiếng đáp Bác Aristides, Mangaratiba có phải là đoàn tàu quan trọng nhất Brazil không? Không, nó chỉ là đoàn tàu quan trọng nhất trên tuyến này thôi Dù ít, đôi khi người lớn thật khó hiểu Khi chúng tôi đến nhà mới, tôi đưa chìa khóa cho bác và cố tỏ ra lịch sự Bác có muốn cháu giúp một tay không? Cháu có thể giúp ta bằng cách tránh ra chỗ khác Cứ đi chơi đi, và khi nào trở về chúng ta sẽ gọi cháu. Thế là tôi làm theo bác. Pinky này, từ giờ chúng ta sẽ luôn sống bên nhau. Tớ sẽ tô điểm cho cậu đẹp đến mức không một cây cây nào có thể sánh với cậu. Cậu biết không Pinky, mới ban nãy tớ vừa đi trên một chiếc xe kéo to và chạy êm như thể nó là một toa tàu ta từng thấy trong rạp chiếu phim ấy. Nghe này, Hãy khám phá đa bất kỳ điều gì Tớ sẽ đến kể cho cậu, được không? Tôi đi qua đám cỏ dại cao, mọc trong rảnh Đang nhìn xuống dòng nước đục ngầu đang chảy qua Hôm nọ chúng ta đã quyết định gọi cái rảnh là gì nhỉ? Sông Amazon Đúng rồi, sông Amazon Cứ đi xuôi dòng nước thì chắc hẳn sẽ thấy nhan nhãn Những chiếc xuồng của người da đỏ quan dại Đúng không, Piki còn phải nói, chắc hẳn là như thế đó. Chúng tôi còn chưa kịp bắt đầu tán chuyện thì bác Aristides đã đóng cửa nhà lại và gọi tôi. "Cháu muốn ở lại đây hay về với chúng ta nào?" "Cháu sẽ ở lại đây, mẹ và các chị cháu chắc đang trên đường đến rồi." Và tôi đi vòng vòng kiểm tra từng ly từng tí chỗ này. Lúc đầu, dì e già Hoặc bởi muốn tạo ấn tượng tốt với hàng xóm Tôi cư xử khá phải phép Nhưng rồi một buổi chiều Tôi nhồi chật cái tất đen Dùng thừng bó nó lại Rồi cắt phần mũi tất đi Sau đó tôi buộc một sợi dây dìu dài vào chỗ bàn tất Nếu tôi kéo nó thật chậm Thì nhìn từ xa Nó không khác gì một con rắn Và trong bóng tối Nó sẽ vô cùng đáng sợ Màn đêm buông xuống Ai nấy đều đang bận diệt Cứ như thế ngôi nhà mới đã làm thay đổi trạng thái tinh thần của tất cả mọi người Cả gia đình tắm trong bầu không khí vui vẻ đã một thời gian dài không hiện hữu Tôi lặng lẽ đợi ở cổng Đèn đường chiếu lờ mờ lên con đường và hàng rào đổ bóng xuống các góc phố Chắc hẳn phải có người làm tăng ca ở nhà máy Mà tăng ca thì cũng không bao giờ quá 8 giờ tối Quá quan lắm, ca tối mới kéo dài đến 9 giờ. Tôi thoáng nghĩ đến nhà máy. Tôi không thích nó cho lắm. Tiếng còi tầm buồn bã và buổi sáng của nó, thậm chí còn buồn hơn khi cất lên lúc 5 giờ. Nhà máy là một con rồng nuốt chửng mọi người vào mỗi buổi sáng và nhả họ ra lúc tối khi họ đã kiệt sức. Tôi không thích nó. Còn bởi những gì ông Scottfield đã làm với cha tôi. Một phụ nữ từ đằng xa đi tới, chỉ cầm một cái túi sách và kẹp nách một chiếc dù. Ta có thể nghe thấy tiếng giày của chị gõ lột cột trên lề đường. Tôi chạy vào nắp sau cánh cổng và kiểm tra lại sợi dây nối với con rắn. Nó rất dễ điều khiển. Thật hoàn hảo. Rồi, tay cầm sợi dây... Tôi nấp dưới bóng hàng rào. Tiếng bước chân của chị vọng tới càng lúc càng gần, rồi gần hơn nữa. Và, giúp. Tôi chật mạnh sợi dây, con rắn chậm chạp trường giữa đường. Tôi không ngờ được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế. Người phụ nữ hét toán lên, to đến mức đánh động cả khu phố. Chị quẳng cả túi sách lẫn chiếc dù vào không trung, rồi ôm bụng, la hét luôn miệng. Cứu giới cứu giới có rắn, ai đó cứu tôi với Những cánh cửa bật mở Và tôi đánh rơi tất cả đồ nghề Chạy thoát thân, men theo hôn nhà Rồi vào trong nhà, theo lối cửa bếp Tôi mở nắp cái sọt đựng đồ giặt Rồi chui vào trong, đẩy nắp lại Tim tôi đập thình thịt vì sợ hãi Và tôi vẫn nghe thấy tiếng người phụ nữ đang gào khóc Ôi chúa ơi, tôi đang vang bầu tháng thứ sáu Tôi sẽ mất đứa con này mất Tôi không chỉ ớn lạnh cả người Mà còn bắt đầu run như cày sấy Hàng xóm đỡ chị vào trong Nhưng những tiếng nước nở và rên rỉ Vẫn tiếp tục dàn lên Lại chúa lòng lành Lại chúa nhân từ Không phải con gì khác Mà lại là rắn cơ chứ Tôi sợ rắn lắm Uống một chút nước qua cam đi Đây đây bình tĩnh nào Cảnh đàn ông đang sách đèn soi đường Cầm gãy cầm rượu truy lùng con rắn đó rồi Chỉ vì một con rắn nhỏ bằng tức Mà ôm sòm lên mới kinh làm sao chứ Nhưng tệ nhất là cả nhà tôi cũng đều đổ ra xem có chuyện gì Chị xanh đi ra, mẹ cho chị La La Đó không phải rắn đâu, chỉ là một chiếc tức cũ thôi Trong cơn quảng loạn tôi đã quên thủ như con rắn Tôi tiêu đời rồi Con rắn được buộc vào sợi dây, mà sợi dây từ lại dẫn vào sân nhà chúng tôi. Bà giọng nói quen thuộc đồng thanh gian lên. Chính là nó đấy. Giờ đây, mọi người không tìm con rắn nữa. Họ nhìn xuống gầm giường. Không có gì cả. Họ đi qua chỗ tôi trốn và tôi nín thở. Rồi họ đi ra phía sau nhà để tìm trong khu công trình phụ. Rồi đột nhiên Giang đi ra nảy ra một ý Con nghĩ con biết nó ở đâu rồi Chị Nhất cái nắp sọt lên Và tôi bị sách hai tay lôi vào phòng bếp Lần này mẹ đánh tôi như tử Chiếc dép của mẹ lao dung dút trong không trung Tôi phải la lên ầm ỉ cho đỡ đau Và để mẹ không đánh tôi nữa Thằng ranh con phá hoại Mày đâu có hiểu được Người ta đi lại khó khăn như thế nào Khi đang mang thai 6 tháng chứ Nó chẳng dội hiểu đâu Chị La La nói bằng giọng chế diễu Nào, lên giường đi, thằng quỷ con Tôi rời khỏi bếp Vừa đi, vừa xoa mông Rồi nằm sắp xuống giường May mắn thay Cha đã ra ngoài chơi bài Tôi nằm trong bóng tối khóc thúc thích Thầm nghĩ Đi ngủ là cách tốt nhất Để vượt qua nỗi đau bị tét mồng Ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm Tôi có hai việc quan trọng phải làm Việc thứ nhất, đi loanh quanh quan sát một dòng Một việc thường ngày Nếu con rắn còn ở đó, tôi sẽ nhặt nó lên dấu trong áo Tôi vẫn có thể dùng nó ở chỗ khác Nhưng nó không còn ở đó Thật khó mà tìm được cái tất khác giống hình con rắn như thế Tôi đổi hướng và đi đến nhà bà Tôi phải nói chuyện với bác Edmundo Tôi biết giờ này vẫn còn sớm Đối với một người đã nghỉ hưu Tôi muốn gặp bác trước khi bác ra ngoài Mua sổ số hay đặt cược Theo cách bác thường gọi Và lấy báo Tôi đã đúng Bác đang ở trong phòng khách Chơi bài đơn theo kiểu mới Chào chào bác Bác không trả lời Bác giờ điếc Ở nhà mọi người đều bảo bác vẫn làm thế khi không muốn nói chuyện Nhưng bác không bao giờ làm thế với tôi Trên thực tế Sao tôi thích nói trên thực tế thế không biết Bác chưa bao giờ giả điếc khi ở cạnh tôi Tôi giật ống tay bác Và như mỗi lần tôi nghĩ bộ dây đeo quần bằng giải kẻ caro đen trắng của bác Trong sức ổn À, cháu đây à Bác giờ như giờ mới thấy tôi Kiểu cho bài đơn này gọi là gì vậy bác? Nó được gọi là kiểu đồng hồ Trông thật đẹp Tôi đã biết mọi đá bài trong cổ bài này Tôi chỉ không thích những quân bồi cho lắm Tôi không biết tại sao Nhưng chúng trông như quân hầu của nhà vua vậy Bác nè, chẳng muốn kể cho bác một chuyện Bác đang chơi dở Đợi bác chơi xong thì hẳn nói chuyện Nhưng ngay sau đó bắt trộn tất cả các đám bài lại. Bắt thắng rồi à? Không. Bác xếp các quân bài lại thành sắp và gạt sang một bên. Được rồi je je, nếu chuyện này liên quan đến tiền, bác nói, xoa xoa các ngón tay vào nhau thì bác nghe đây. Bác không có xu nào để cho cháu mua một viên bi ạ? Bác mỉm cười. Có lẽ bác có một xu đấy, ai mà biết được. Bác định cho ta giao túi quần Nhưng tôi bèn ngăn lại Cháu đùa thôi bác Không phải chuyện đó đâu Chà thế là chuyện gì Tôi dám chắc Bác thấy hứng thú với sự khôn sớm của tôi Đặc biệt là sau khi tôi tự học đọc Cháu muốn biết một chuyện rất quan trọng Bác có biết cách hát mà không hát không Bác không chắc mình hiểu ý cháu Như thế này này Và tôi hát một đoạn bài ngôi nhà nhỏ Cháu có thể hát ở bên trong mà không phát ra âm thanh bên ngoài Đó là hát thầm Bác bật cười, không biết tôi định đưa chuyện này tới đâu Bác nghe này, hồi bé cháu đã nghĩ rằng Bên trong cháu có một chú chim nhỏ biết hát Chính chú chim đó đã hát Chà, được rồi, thật tuyệt vời vì cháu có một chú chim nhỏ như thế Bác không hiểu rồi. Chỉ là bây giờ cháu không chắc lắm về chú chim đó. Thế còn khi cháu nói và nhìn ở bên trong thì sao ạ? Bác hiểu ra và bực cười trước sự bối rối của tôi. Bác sẽ nói cho cháu biết nó là gì. Nó có nghĩa là cháu đang lớn lên. Và khi cháu lớn, những cái nói và nhìn mà cháu nhắc đến đấy được gọi là suy nghĩ. Và việc suy nghĩ sẽ giúp cháu đạt đến cái độ tuổi mà bác đã nói là rồi cháu sẽ sớm đạt đến thôi Độ tuổi chín chắn ấy ạ Cháu vẫn còn nhớ thế thì tốt Và sau đó một điều kỳ diệu sẽ xảy ra Suy nghĩ của chúng ta lớn dần lớn dần rồi sẽ kiểm soát cái đầu và con tim của chúng ta Nó tồn tại trong mắt chúng ta và trong mọi bộ phận của cuộc đời ta Dân, thế còn chú chim nhỏ thì sao ạ? Chú chim nhỏ vốn được chúa tạo ra để giúp trẻ em khám phá mọi thứ. Và khi không còn cần nó giúp nữa, đứa trẻ sẽ trả nó về bên chúa Rồi chúa sẽ đặt nó vào trong một đứa trẻ thông minh khác, như cháu vậy. Nghe rất tuyệt phải không? Tôi cười sung sướng bởi vì tôi đang suy nghĩ. Tuyệt thật ạ. Giờ cháu đi đây. Cháu vẫn muốn đồng xu chứ. Không phải hôm nay ạ. Hôm nay cháu sẽ rất bận. Tôi vừa đi xuống phố vừa suy nghĩ về mọi thứ. Nhưng rồi tôi nhớ ra một chuyện làm tôi buồn vô cùng. Anh Totoka từng có một con chim sẻ rất đẹp. Nó đã được thuần quá và thường đậu trên ngón tay anh khi anh thay thức ăn cho nó. Anh thậm chí có thể mở cửa lòng mà không sợ nó bay mất. Một ngày, Tô bỏ quên nó ngoài trời nắng. Mặt trời chói chang đã giết chết nó. Tôi nhớ Tô đã nâng niu nó trong đồng vàng tay mà khóc. Vừa khóc, anh vừa ấp con chim chết lên má. Rồi anh nói, Anh sẽ không bao giờ dốt chim trong lòng nữa. Khi đó tôi đang ở cạnh anh và tôi nói, em cũng vậy anh Totoka về đến nhà tôi đi thẳng đến chỗ Pinky Bạn yêu quý tớ đến đây để làm một việc Việc gì vậy? Chúng ta đợi một lát được không? Được chứ Tôi ngồi xuống và tựa đầu vào thân cây Chúng ta đang chờ gì vậy xe xe Một đám mây thật đẹp trôi qua trên bầu trời Để làm gì? Tớ sẽ thả chú chim của tớ đi. Đúng vậy, tớ sẽ thả nó đi. Tớ không còn cần nó nữa. Chúng tôi ngồi đó nhìn chăm chăm lên bầu trời. Đám mây kia được không, Pinky? Đám mây lớn đang chậm chậm trôi về phía chúng tôi tựa như một chiếc lá màu trắng bị sách ở giềng. Chính là đám mây đó, Pinky ạ. Tôi đứng lên và cởi cốt áo. Tôi cảm thấy chú chim đang bay ra khỏi lòng ngực gầy gò của tôi. Bay đi, chú chim nhỏ. Bay cao vào. Hãy bay thật cao và đậu lên ngón tay của chúa. Chúa sẽ gửi cậu đến với một chú bé khác. Và cậu sẽ hát thật hay cho chú bé ấy. Y như cậu vẫn hát cho tớ. Tạm biệt, chú chim nhỏ yêu quý của tớ. Tôi cảm thấy một cảm giác trống vắng mênh mông trào lên trong lòng. Nhìn này xe xe, nó đang đậu trên ngón tay của đám mây đấy. Tớ thấy rồi. Tôi tựa đầu vào trái tim của bên kia và nhìn đám mây bồng bền trôi xa. Tớ chưa bao giờ đối xử tệ với nó. Rồi tôi quay đầu áp mặt vào gành của Pinky. "Bạn yêu, vì vậy, tớ khóc là sai phải không?" Đồ ngốc, khóc không bao giờ là sai cả, nhưng tại sao cậu khóc? Tớ không biết, tớ chỉ không quen với chuyện này. Tớ cảm thấy chiếc lòng bên trong mình giờ đây trống trải quá. Chị Gloria đánh thức tôi khá sớm. Cho chị xem móng tay của em nào. Tôi xòe tay ra và chị diệt Giờ đến tay của em. Eo ôi xe xe. Chị đâu tôi đến bồn rửa, dấp nước khăn giới xà phòng và kỳ ghét trong tay tôi. Chị chưa thấy ai tự xưng là chiến binh Apinase mà lúc nào cũng bẩn. Đi lấy giày đi trong khi chị tìm cho em một bộ quần áo tử tế để mặc. Chị đến ngăn tủ của tôi lục tìm một hồi, rồi chị lại lục tìm thêm một hồi nữa. Càng tim chỉ lại càng chẳng thấy bộ nào ưng ý. Cái quần dài nào của tôi cũng bị thủng, nếu không thì cũng bị rách, bị giá hoặc bị mạng lỗ chỗ. Em không cần nói gì hết, bất cứ ai nhìn thấy ngăn tủ này cũng sẽ biết em đáng sợ như thế nào. Mặc cái này dao, nó đỡ tệ hơn đóng còn lại đấy. Sau đó chúng tôi rời nhà Sẵn sàng cho cuộc khám phá kỳ diệu Mà tôi sắp thực hiện Trường học Khi đến nơi Chúng tôi thấy một đám đông toàn người đàn người Dắt theo con em họ Đến đăng ký nhập học Nào Giờ thì đừng sĩ cái mặt ra Cũng chớ quên gì nha xe xe. Chúng tôi ngồi trong một căn phòng Đầy nhóc bọn trẻ con Tò mò nhìn nhau Đến được mình Chúng tôi vào căn phòng cô hiệu trưởng Đây là em của em à Dân tư cô Mẹ chúng em đang làm việc trên thành phố Nên không đến được Cô hiệu trưởng nhìn tôi hồi lâu Mắt cô vừa to vừa đen Vì cô đeo kính dày cột Buồn cười là cô có ri mép Y như đàn ông Chắc hẳn vì thế Nên cô mới thành hiệu trưởng Có vẻ cậu bé quá nhỏ thì phải em ấy nhỏ hơn so với tuổi Nhưng em ấy đã biết đọc rồi ạ Em bao nhiêu tuổi, cậu bé? Đến 26 tháng 2 này Em sẽ lên 6 tuổi, thưa cô Tốt lắm Em điện vào đơn đăng ký nha Đầu tiên là tên cha mẹ Chị Gloria đọc tên cha Nhưng đến tên của mẹ Chị chỉ nói Estefania de Vasconcelos Tôi không thể nhìn được Bèn lên tiếng chỉnh chị Estafania Abinase de Vasconcelos Hả? Chị Gloria hơi đỏ mặt Là Abinase Ông bà ngoại em là người da đỏ Tôi phỏng mũi tự hào Bởi vì tôi là đứa trẻ duy nhất Ở ngôi trường này Mang một cái họ da đỏ Rồi Gloria ký tên vào giấy Và dừng lại Hơi ngập ngừng em còn gì thắc mắc không? Em muốn hỏi dây đồng phục. Cô biết đấy, cha chúng em đang thất nghiệp và chúng em rất nghèo. Điều đó được kiểm chứng khi cô hiệu trưởng yêu cầu tôi xây một dòng để cô án chừng cỡ người tôi và nhìn thấy những biến giá trên bộ đồ của tôi. Cô viết một con số lên mẫu giấy và bảo chúng tôi vào trong gặp cô Olalia. Cô Olalia... Cũng vô cùng ngạc nhiên trước dốc dáng nhỏ bé của tôi Bộ đồng phục cỡ nhỏ nhất mà cô có vẫn quá rộng Đến nỗi tôi dư bơi bên trong Đây là cỡ nhỏ nhất rồi Nhưng nó vẫn quá rộng Thằng bé còi quá đi mất Em lấy bộ đó cũng được ạ Cô đưa cho chúng tôi hai bộ đồng phục Và chúng tôi rời khỏi đó Tôi vô cùng phấn khởi với món quà này Và tưởng tượng ra vẻ mặt pin Khi khi nó nhìn thấy tôi trong bộ đồng phục học sinh mới công Ngày lại ngày trôi qua Tôi kể với cây KK mọi chuyện Trường học như thế nào Chuyện ở đó ra sao Họ đánh một cái chuông lớn Nhưng không lớn bằng chuông nhà thờ Cậu biết nó mà, đúng không? Mọi người đi vào sân chính Và tìm đến chỗ giáo viên của mình Cô giáo xếp chúng tớ thành bốn hàng rồi tất cả ngoan ngoãn đi vào lớp. Tất cả chúng tớ đều ngồi bên những cái bàn có nắp đóng mở được. Và chúng tớ bỏ đồ của mình vào trong. Tớ sẽ phải học cả tá bài quốc ca. Bởi cô giáo nói, để trở thành công dân Brazil tốt và thành người yêu nước, thì chúng ta phải biết quốc ca của đất nước mình. Khi nào học thuộc, tớ sẽ hát cho cậu nha, Pinky. Và đến cùng các bài quốc ca, Là một thế giới mà trong đó mọi thứ đều mới mẻ và phải được khám phá lại từ đầu. Này, cậu mang bông hoa đó đi đâu vậy? Đứa con gái trông thật sạch sẽ và những cuốn sách giáo khoa của nó có bia thật đẹp, tóc nó được tết biếm. Tớ đang mang đến tặng cô giáo. Vì sao? Vì cô giáo thích hoa và mọi bé gái chăm ngoan. Đều nên tặng qua cho cô giáo của mình. Thế các cậu bé có làm thế được không? Nếu cậu yêu quý cô giáo của cậu thì được chứ. Thật không? Thật. Không ai tặng qua cho cô giáo tôi, Cô Cecilia và im Chắc là vì cô xấu quá. Nếu không có vết bước trên mắt, Thì cô cũng không đến nỗi xấu lắm. Nhưng cô là người duy nhất thi thoảng, Dẫn cho tôi một xu để mua bánh ngọt vào giờ ra chơi Tôi bắt đầu nhìn vào các lớp khác Và thấy các lọ thủy tinh trên bàn giáo viên đều đang cắm qua Chỉ có lọ của cô giáo tôi là dẫn trống trơn Nhưng chuyến phiêu lưu lớn nhất lại là vụ khác Cậu đoán được không, Pinky? Hôm nay tớ đã có một chuyến bám càng đấy Cậu cưới ngựa Không, ngốc quá Khi những chiếc xe hơi chạy rất chậm qua đường Cậu bám vào cái lốp dự phòng ở đằng sau Và thế là được bám càng một chuyến. Khi định rẽ vào con phố khác Họ giảm tốc độ để quan sát xem có xe nào đang đi tới không Và đến lúc đó cậu đã nhảy xuống Nhưng phải cẩn thận Nếu cậu nhảy xuống lúc xe đang đi nhanh Mong cậu sẽ bẹp dí trên mặt đường Còn tay cậu sẽ nát bấy Tôi nói thao thao với nó về mọi chuyện xảy ra ở lớp và sân chơi. Bạn phải nhìn thấy cảnh nó phỏng mũi tự hào khi nghe kể. Cụ Cecilia im đã khen tôi là người đọc tốt nhất lớp. Người đọc giả giỏi nhất. Tôi không chắc từ đó có đúng không? Và quyết định rằng ngay khi có cơ hội tôi sẽ hỏi bác Edmondo xem tôi có đích thị là một người đọc giả không? Nhưng bên kia này, về vũ bám càng ấy Chỉ để cậu hình dung cho biết thôi nha Phải nói là nó cũng gần tuyệt như diệt cưỡi trên cành của cậu vậy Nhưng cho giấy tứ cậu không gặp nguy hiểm Thật không? Vậy lúc cậu phăm phăm phi nước đại trên những đồng cỏ miền Tây Hay lúc chúng ta đi xem đấu bò và săn trâu thì sao? Cậu quên rồi à? Nó buộc phải đồng ý bởi nó không biết cách đấu khẩu Và giành phần thắng trước tôi Nhưng có một thứ Pin kia ạ Có một thứ không ai dám bám càng hết Biết là gì không Cái xe to đùng của ông Manuel Valadares đấy Sao lại có cái tên xấu thế nhỉ Manuel Valadares Ừ Tên xấu thật Nhưng tớ đang nghĩ đến một chuyện Cậu tưởng là tớ không biết Cậu đang nghĩ gì ư Tớ biết chứ Đúng vậy, nhưng chưa phải lúc Để tớ luyện tập thêm đã Sau đó, tớ sẽ liều một phen Thời gian dần trôi trong niềm hứng khởi Một buổi sáng, tôi đến lớp Mang theo một bông hoa tặng cô giáo Cô rất xúc động và bảo rằng tôi là một quý ông Cậu biết thế có nghĩa là gì không, Pinky? Một quý ông là một người cư xử rất lịch thiệp Như một hoàng tử Ngày qua ngày tôi càng thêm yêu thích các bài học Và càng chăm học hơn Nhà trường không phàn nàn một đời nào về tôi Chị Gloria bảo tôi đã cứt con quỷ nhỏ của tôi trong ngăn kéo Và trở thành một đứa trẻ khác Cậu có nghĩ đúng là thế không Pinky? Chắc vậy Thật không? Vì tớ đã định kể cho cậu nghe một bí mật Nhưng giờ thì thôi nha Tôi giận dỗi bỏ đi Nhưng nó chẳng mấy bận tâm Tôi biết thừa tôi không bao giờ giận lâu Điều bí mật sẽ xảy ra vào buổi đêm Và tôi lo lắng đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Phải lâu ơi là lâu Tiếng quài tầm của nhà máy mới gian lên Và mọi người mới đi ra Do mùa hè, buổi tối đến chậm hơn Cả giờ cơm tối cũng chưa đến Tôi ngồi ở cổng quan sát Không mẩy mây nghĩ về con rắn hay bất cứ điều gì khác Tôi ngồi đó đợi mẹ Đến cả chị Sandira Cũng thấy tôi cư xử thật kỳ quặc Và hỏi xem liệu có phải tôi bị đau bụng hay không Vì tôi đã ăn trái cây còn xanh Bỗng mẹ xuất hiện nơi góc phố Đúng là mẹ rồi Mẹ không thể lẫn với bất cứ ai trên thế gian này Tôi đứng bực dậy và chạy Con chào mẹ Tôi nói và hôn bàn tay mẹ Dưới ánh sáng nhập nhuận của con phố Tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt mẹ Hôm nay mẹ làm việc chất giả lắm đúng không ạ? Ừ con trai ạ Ở bên khung cưỡi nóng đến mức chẳng ai chịu nổi Để con cầm túi cho mẹ mệt rồi Tôi cầm chiếc túi sách với hộp cung trưa rỗng không của mẹ Hôm nay con không nghịch quá đấy chứ Chỉ một chút xíu thôi ạ Thế sao con lại đứng ở cổng đợi mẹ vậy? Mẹ đang đoán già đoán non. Mẹ ơi, có phải mẹ chỉ yêu con một chút thôi không? Mẹ yêu con cũng nhiều như yêu các anh chị em của con. Sao thế? Mẹ nhớ Nadio chứ, cháu của bà mã ấy. Mẹ nhớ. Mẹ bực cười. Mẹ cậu ấy đã may cho cậu ấy một bộ cánh rất đẹp. Bố cô com lê màu xanh sọc trắng, nó có áo ghi lê cài cúc kín cổ, nhưng Nadio mặt bị chất. Cậu ấy không có em trai để cho nó và cậu ấy muốn bán bộ com lê đi. Mẹ mua lại cho con được không? Ôi con trai, chúng ta đang khó khăn lắm. Nhưng cậu ấy nói, mẹ có thể trả thanh hai được và nó không đắt đâu ạ, của nó còn chưa đủ trả công may nữa. Tôi lặp lại lời của ông Sa-cốp, người cho vay nãi. Mẹ im lặng nhấm tính. Mẹ, con là học sinh chăm chỉ nhất lớp, cô giáo nói con sẽ đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc. Mẹ mua cho con đi mà, lâu lắm rồi con không có quần áo mới. Sự im lặng của mẹ làm tôi bồn chồn. Mẹ này, nếu mẹ không mua, con sẽ không bao giờ có trang phục nhà thơ. Chị La La có thể may cho con một cái nơ con bướm to bằng mảnh lụa mà chị ấy có. Được rồi con trai, mẹ sẽ làm tăng ca một tuần để mua cho con bộ cảnh đó. Vậy là tôi hôn tay mẹ và vừa bước đi vừa áp mặt vào tay mẹ cho đến khi chúng tôi vào nhà. Tôi đã có bộ quần áo nhà thơ bằng cách đó. Trong tuổi bảnh trẻ đến mức bắt Edmondo Phải dẫn tôi đi làm dài vô ảnh